ồn một chút. Con mình nó đang học. Nếu mọi người có tính nghe tiếng tiếng không thì hết sức thông cảm cho mình nhé. Cái tiếng cái tần số của cái loa của bên iphone, ipad phát ra nó, nó khá là chói. Mình ngồi đây nghe rất là rõ. Ngạo Thế Chi Vương, tầm 43 Người mặc áo tròn đen, quan tài bằng đá loang lổ máu. Một người một vật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 Mà Lương Dịch Sơ đang trong thức giận Nghe tiếng thì đào trong mắt đen kịt Không trọng trắng nhìn về phía Lâm Phạm Rồi nổ giận gầm đến một tiếng chân người tán ra từng luồng khói đen Những luồng khói này không ngừng tương tụ Hình thành một gương mặt ác ma dữ tận Cảnh giới đại thiên vị, đại việt mãn, Lương Dịch Sơ đập tới một trường Giống như là muốn xé nứt thiên địa Lâm Phạm nâng tay phải lên Đỡ được đòn này Lương trưởng đau, ngài làm sao vậy Lâm Phạm quát lớn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 Xin lỗi Trấn áp Lâm phàm đánh ra một trường Một bàn tay khổng lồ giáng xuống từ trên trời ầm một tiếng Lương trở lão nằm bẹp trên mặt đất Áo choàng ở trên người vỡ nát Hóa thành cho tàn Lúc này Lương Dịch Sơ đã sắp chết Hai trọng mắt đen kịt khôi phục lại giống như là người thường Đi Đi cứu cửu tiêu tông Đinh Chúc mừng đánh chết cường giả đại thiên vị Đại viên mãn Lương Dịch Sơ Đinh Chúc mừng điểm kinh nghiệm Gia tăng 20 tỷ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 Đại tử Sáu Tông vừa nghe được lời này Thì vội vàng nín lặng Không một ai dám liền tiếng Lâm Phạm không biết câu cuối cùng của lương trưởng lão là có ý gì Kiều Tiêu Tông làm sao Người bạn duy nhất của hắn còn ở Kiều Tiêu Tông Chẳng lẽ Kiều Tiêu Tông xảy ra chuyện gì sao Giờ phút này Lâm Phạm ngưng thần nhìn quan tài chỗ nổi ở hư không Đi ra cho ta Lâm Phạm phẫn nộ quát lớn Đi ra cho ta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 Trong mắt hắn tràn ngập chiến ý nhìn về phía hư không Được liều mạng để xem ngươi lợi hại hay là cánh tay của ta lợi hại Lãng triều Kinh Ông một tiếng Hiện giờ Lãng triều Kinh đã được Lâm phàm tu luyện tới cảnh giới 18 đạo kinh được trồng chất Giờ phút này lực đạo Lãng triều Kinh được Lâm phàm phong ấn trên tay phải Nhất chỉ tịch diệt chiêm hoa phủ quốc chỉ Hắc hồ đào tâm Xoay chuyển cản khôn Từng chiêu thức mạnh nhất phong ấn tại tay phải Khí tức toàn thân Lâm phàm đột nhiên bụng lên Va chạm với khí tức của cái sừng tuyên cổ kia Khiến Hư Không cũng không ngừng nứt vỡ Trong mắt đệ tử Sáu Tông Đây của thực là tận thế Lực lượng cường đại Để bọn họ thiếu chút nữa là quỳ xuống mà cung bái Đến đi Lâm phàm lạnh giọng nói Uỳnh một tiếng Trời đất ảm đạm cả đi Cái sừng kia đã tung ra chiêu mạnh nhất Hư Không quay người nó vỡ vụt Gió không biết từ đâu sinh ra Quay quanh thân nó càng lúc càng nhanh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 Từ dưới đất chuyển lên Mà giọng nói này vào trong tay đám đệ tử Tông Môn Giống như là âm thanh tự nhiên cao nhân không chết Đừng có quá làm cạn Tiếng giống giận từ dưới đất chuyển lên Một cố lực lượng vô cùng cường đại nhảy mắt tuôn trào ra Từ cái hố sâu hắm ở trên mặt đất Giờ khắc này mặt đất tắng hải yêu địa không ngừng nổ tung Một cột sáng trói lòa phóng lên Đánh về phía vòi rồng Chết đi Theo tiếng gầm của Lâm Phạm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 Lúc đấy 5 người vừa nhìn thấy lão kia Thì đều rất kích động Cung kinh nói Đây chính là con bài chưa lật lớn nhất của yêu gia hiện giờ Một cường giả cảnh giới đại thiên vị Đại viên mãn Ừ Yêu gia lão tổ gật gật đầu Ánh mắt vần đục đột nhiên phóng ra một tia sáng Vô tà đâu Yêu gia lão tổ hỏi 5 người vừa nghe Nhất thời sừng suốt Lục đệ Gọi phế vật kia tới làm gì Lão tổ Vô tà chỉ biết chơi bời liêu lồng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 Gã cũng biết Chính mình còn chưa có bị 5k ca giết chết Hết thầy đều là bởi vì lão tổ còn ở đây Phụ thân không đâu Chỉ có lão tổ đâu Yêu vô tả biết Ngày nào đó tổ ra ra mất đi Vậy cũng là tận thế của mình rồi Ừ không tệ Sau mấy lần trước gặp tu vi hiện tại tiến bộ không ít Yêu già lão tổ vút vút tròm dâu Vui mừng gật gật đầu Mặt yêu vô tà đỏ lên Là vì được thổi phòng Đến có chút ngợ ngùng.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 Yêu vô tà run lên mê đồ ăn Gã không ngờ tới nơi này còn lại phải làm mấy việc này Thế nhưng phụ thân và tổ gia gia đều ở đây Gã cũng không dám nhàn hạ Yêu Thiên và yêu gia lão tổ đứng im quan sát Hai người liếc nhau không biết nên bắt chuyện với cao nhân như thế nào Việc cho sáu thiếu gia yêu gia đến cũng chỉ là để thử thời vận mà thôi soảng một tiếng Đúng một lúc này Một thanh âm chát chúa vàng đến Yêu vô tà ngã úp sấp trên mặt đất Bình rượu ở trong tay đã rơi xuống vỡ tan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 Theo thời gian trôi qua Năm huynh đệ yêu gia đã sắp xếp xong bàn tiệc Sau đó lặng lẽ đi tới trước mặt của phụ thân Gia chủ yêu gia gật gật đầu Lão tổ Tất cả đều đã xong Yêu gia lão tổ gật đầu Sau đó tiến đến đi tới cạnh Lâm phàm Nói nhỏ Tiền bối tất cả đã chuẩn bị xong rồi Lâm phàm đứng lên đi tới cái bàn ăn đặt gần đó hít một hơi Thấy toàn những là mùi thơm ngây mê người Sau phút này ăn giống như là đế vương Ở trốn nhân gian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 Không ý yêu gia sẽ mang cả yêu vô tả tới Lâm Phạm muốn không định nói với người của yêu gia Về quan hệ giữa mình với yêu vô tả Vì theo hắn Chuyện yêu vô tả quật khởi Là chắc như đinh đóng cột Tuy rằng con đường trưởng thành sẽ còn rất nhiều khó khăn Nhưng nhân vật đình thiên đập địa Nào mà không phải khó khăn mà bước ra trước À hóa ra là Cao nhân là Lâm Huynh sao Phụ thân và tổ gia ra không nói sớm Nếu biết ta sẽ đem bình rượu quý nhiều năm trước đến Cùng chia sẻ với Lâm Huynh Yêu vô tả thờ phào một hơi Sau đó vỗ vỗ ngực Quên sạch đo lắng Sẽ bị phụ thân gian dạy khi trở về Vô tả huynh Còn nói mấy lời khách giáo làm gì Qua đây Qua để uống vài chén với ta đi Lâm Phạm bậy vẫy tay Hiện giờ cũng tốt Đã gặp lại Thì Lâm Phạm cũng không ngại tỏ rõ quan hệ giữa mình và yêu vô tả Như vậy Về sau yêu vô tà ở yêu ra Cũng có thể được coi trọng <cười> Ta cũng đang đói bụng đây Yêu vô tà vui vẻ nở nụ cười Rõ ràng một kẻ Não toàn là cơ bắp như gã Vẫn chưa hiểu rõ tình huống hiện giờ Cũng phải Nếu não như người bình thường Thì sao còn có thể chấn định như hiện tại chưa Yêu vô tà cùng với yêu gia lão tổ Chệt đề phát mộng Đây là tình huống gì Sao đứa nhỏ vô tà này đã quen với Cao Nhân Hơn nữa Hai người nói chuyện xong xưng huynh gọi đệ Quan hệ có vẻ cũng không tệ lắm Giờ phút này yêu đằng phi đã sợ đến choáng vắng Mặt tái nhợt trốn sau mọi người Và nhìn thấy dung bạo của Cao Nhân Y đã lập tức nhận ra đối phương là ai Lão tù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 một mình bước trên đường lớn tâm tình của Lâm Phạm rất tốt huyết sáo không ngừng lần này tớ thắng hải yêu địa tuy nguy cơ trùng trùng nhưng thu hoạch cũng chẳng này cánh tay tuyên cổ không cần nhiều lời rồi hoàn toàn chính là tồn tại nghịch thiên về phần tuyên cổ trì giác Lâm Phạm còn ít e ngại mặc nó lặng lặng ở trong túi chứa đồ Lâm Phạm mở mang mở bằng thuộc tính cá nhân hoan hỉ nhìn lên họ tên Lâm Phạm tu vi nhập thần đại viên mãn điểm kinh nghiệm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 đều được kết quả từ việc ba người đại cấp liều mạng. À, mình sẽ ngừng tập này đây nhá. Và cảm ơn các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Có thể hy vọng là tập tiếp theo mình sẽ đọc một tập nữa của bộ truyện uh, Thấu Thiên Chỉ đạo nhá. Một tập ngắn ngắn thôi. À, mình, các bạn hãy ủng hộ phong bằng cách nghe. Ngoài nghe youtube ra nếu ủng hộ phong thì các bạn có thể nghe trên app uh, tu em nhá. Hiện tại thì uh, tiến phong đang uh, được uh, được đánh giá là kênh nổi bật top 1 ở tú em ở như trên trên màn hình này. Hiện tại rất mong các bạn hãy vào ủng hộ phong và duy trì cho phong cái cái đánh giá này nhá. Cái này nó không được tiền đâu, nhưng mà nó vui vui. Tiền cái app này nó cũng ít lắm. Chứ mình để mình để 2, 30 xu, 40 xu thì nó tính ra mấy trăm mấy trăm đồng. Còn thu về mình thì cũng không biết. Cái đấy mình mình cũng không biết được nhưng mà nó cũng rất là ít. Nhưng mà thực ra cũng hơi mệt về những cái web lậu. Thì mình cũng muốn lên có một cái app nào đó nó nó nó app truyện của mình nó chính thống thì rất mong các bạn ủng hộ cái bộ ngạo thế chi vương này thì có thể nếu các bạn ủng hộ thì mình youtube thì mình vẫn app đều nhá mình cho xem mình app đều youtube rồi còn nếu các bạn ủng hộ mình thêm thì mình có thể mình sẽ app trước vài tập cố gắng đọc trước vài tập ở trên ứng dụng tu em MMM để có thêm nhiều bạn người bạn biết đến mình hơn ở trên này youtube thì vẫn duy trì như vậy mọi người nhé Hãy ủng hộ mình các bạn hãy vào Tool em và các bạn đăng ký kênh nhé. Kênh MC Tiền Phong Và ấn nút theo dõi Và các bạn nhớ nhập cái mã giới thiệu Nếu bạn nào mà mới thì các bạn nhập mã giới thiệu của Phong nhé. Thì các bạn có thể được 100 xu 100 xu Để các bạn có thể mở mở các tập truyện của Phong Thực ra các bạn có thể nhập các mã của các bạn cũng được Tuy nhiên là Khi các, nhận, các bạn nhập mã của Phong Thì mình sẽ được đánh giá cái kênh của mình nó sẽ tốt Nó sẽ ổn hơn Đối với cá nhân các bạn thì các bạn sẽ nhập của nhau Các bạn được 100 xu thì nó giống nhau thôi Còn đối với kênh nếu các bạn nhập mã giới thiệu của Phong Thì thì cái kênh của mình được đánh giá cao hơn Đấy là cái vai trò của kênh Tương tác tốt hơn Giống như các bạn like và comment Ở trên Youtube cũng vậy Khi các bạn like và comment Youtube Thì video của Phong nó sẽ được đánh giá tốt hơn một chút Có nghĩa là thu hút được người xem Hoặc là đánh giá cao hơn Thì nó sẽ tránh được những cái rủi ro hơn Thì rất mong các bạn hãy đừng tiếc Những cái like của mình mọi người nhé, hãy ủng hộ phong ở trên app nữa. Xin uh, xin chào mọi người. Bạn nào vào mới app thì nhớ nhà bạn giới thiệu nhá, nói nhiều quá. <cười> xin chào.